Phong Linh và Bảo Bảo sau khi ăn uống no đủ thoải mái ngồi trên ghế tuy chân vẫn bị trói nhưng tay thì vẫn được thoải mái. Tả Thanh Hàng đang rửa bát đũa ngoài nhà, Bảo Bảo chọc chọc Phong Linh nói nương ta muốn đi nhà xí. Phong Linh vừa ghe, vội vàng gọi Tả Thanh Hàng sát thủ tiên sinh, làm phiền ngươi một chút. Con trai ta mắc tiểu muốn đi nhà xí.